các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lộc Dưng Dưng đớp mắt, xách vali ra khỏi nhà khiến, đón taxi, trở lại Holiday Inn, nơi hẹn hò tội lỗi với Mỹ cách đây mấy tháng. Bước vào phòng, Lộc quăng vali rồi để nguyên y phục nằm vật ra giường. Người bồi phòng đứng sớ rỡ chờ Lộc cho tiền tip, Lộc vô tình quay mặt vào vách không biết sự hiện diện của gã. Gã phải ho lên một tiếng, Lộc mới sực tỉnh, móc túi trao cho gã tư zai năm đầu gã nói cảm ơn rồi hỏi Lộc có cần gì thì cho gã biết. Lộc chán nản đuổi gã ra và lên giường nằm tiếc. Cuộc đời khốn nạn thật. Lộc vẫn tự hào mình khôn ngoan hơn đời, chưa bao giờ bị lừa và thế giới cơ đàn bà thế mà chỉ trong vòng 2 tháng đã vướng hai vố rất nặng. Mối hận này biết đời nào quên được. Lộc đứng dậy bước ra ban công, thành phố về chiều nườm nượp xe cộ, nhịp sống cuồng nhiệt sinh động. Người người chen chúc lại qua không hề biết đến trong căn phòng nhỏ này, cô kẻ đang cúi sầu vì trái tim rớm máu, lộc quay vào, nắm tay đấm bạnh vào tường, đường đời muôn vạn nẻo tội gì giam thân ở đây. Lộc bước nhanh ra đường, đón xe đến nhà Mỹ. Mỹ đang ngồi coi video, trình nằm nghe nhạc classic trong phòng. Nghe tiếng gõ cửa, Mỹ giật mình ngó ra nhưng vẫn ngồi yên, chờ tiếng gõ thứ hai, Mỹ mới chạy vào phòng trình và bảo chàng Có ai gõ cửa kia?" Trình ngồi bật dậy, vội tay vặn nhỏ âm thanh, dừng ngơ ngác nhìn Mỹ. "Thì sao chị không mở cho người ta, chị lại gọi tôi là thế à?" Mỹ nghiêm trọng phân trần, "Nếu là thằng Gia Lộc á anh phải đóng kịch với tôi nhé. Anh cứ coi tôi lên như là vợ anh nhé." Trình càng ngạc nhiên trố mắt nhìn Mỹ, bên ngoài tiếng gõ tiếp tục. Trình đi ra xoay nắm cửa, mở hé, quả nhiên là Lộc. Lộc khẽ gật đầu chào và hỏi, "Tôi là Lộc." Nhà cô Mỹ ở đây có phải không thương? Trình Bối Dối quay đầu lại tìm Mỹ, chàng không biết trả lời Lộc thế nào, dù sao đi nữa, Lộc từ xa đến, bị Mỹ hất hồi, tình cảnh cũng đáng thương. Trong phòng Mỹ lên tiếng gọi: "Anh ơi, vào em nhờ một chút. Ai đó anh?" Giọng Mỹ ngọt ngào như vợ chồng mới cưới. Trình Bảo Lộc: "Xin xin lỗi em một chút." Chàng để cửa mở và chạy vào với Mỹ, Mỹ níu tay giận nhỏ. Anh không được gọi tôi bằng chị, nghe chưa? Thì gọi bằng gì bây giờ? Cứ kêu tên được rồi, và phải xưng anh, nếu rằng anh là chồng tôi đấy. Trình bực mình vì trò đùa bí ẩn của Mỹ, nhưng không có thỉ giờ để thắc mắc. Chàng gật đầu bước ra cửa. Lộc nói ngay, anh cho tôi vào gặp con Mỹ ạ. Mỹ khoan thai bước đến bên cạnh Trình, lạnh nhạt nhìn Lộc. Lộc chố mắt toan reo lên, thì Mỹ đã lên giọng xa lạ. Ông tìm ai? Lộc vồn vã. Mỹ... "Em mẹ đang mà, sao em không ra đón anh?" Lý nghiêm mặt đáp. "Ông là ai? Tôi có biết ông là ai đâu mà ông ăn nói mất dạy vậy? Chồng tôi hiểu Lâm thì sao?" Nàng quàng cánh tay qua lưng Trình và âu yếm nói. "Cô đi vào đi anh, chắc ông này lầm nhà rồi đấy." Lộc Khả ngậm toàn phân trần thêm nhưng Mỹ đã lôi Trình vào và đóng ập cánh cửa lại. Lộc quát nhẹn đứng bâng khuâng một lúc, rồi dè dặt giơ tay gõ cửa thêm một lần nữa. Mỹ hầm hầm bước ra, lớn tiếng mắng. Ông không đi tôi kêu cảnh sát bắt bây giờ." Và nàng khép cửa thật mạnh như một cái tát vũ báo vào mặt Lộc. Lộc chao nước mắt, nghĩ đến cha mẹ tuổi đã cao, mười mấy năm cặm cụi kiếm tiền từng đồng gây dựng sự nghiệp, phen này còn mặt mũi nào mà trở về. Nước mắt trào ra, Lộc lầm lỗi bước xuống đường. Ngang qua một quán rượu, Lộc dừng lại lưỡng lự mấy giây rồi bước vào. Giá siêu cửa to như ông hộ pháp dẫn Lộc sâu vô trong chiếc bàn, xa hẳn sân khấu. Trên đó, có mấy cô vũ nữ khỏa thân đang oằn người dạng chân cho khách vừa uống bia vừa chêm ngưỡng. Lộc ngẩng lên nhìn thoáng rồi cúi xuống ngay, chẳng còn chút hứng thú nào sót lại trong lòng lập. Lộc. lộc cầm chai bia tu ở ngực, tiếng nhạt đập mạnh trong quanh như muốn phá vỡ lồng ngực. Uống hết chai bia, Lộc đứng dậy đi ra, gã lại tiếp tục lang thang vô định. Ở một góc đường vắng lác đác những bóng giai nhân mời gọi, một cô tóc đen ngoắc ngón tay kêu lộc Lộc dễ dãi gật đầu, đón taxi đưa nàng về khách sạn. Trước khi nhập cuộc, cô gái chắc ăn nêu giá cả, lộc bĩu môi nhấn mạnh. Tiền bạc không thành vấn đề. Lộc nằm ngay đơ như khúc gỗ, mắt mở trừng trừng. Gã nghĩ đến Mỹ, đến những lần vụng trộm ở trại thị nạn và mới đây cũng trong khách sạn sang trọng này, lòng gã bứt nhỏi, vừa hốt tức của tuổi xuân. Cô gái giang hồ kê đầu lên bụng Lộc hành nghề một lúc không có hiệu quả, ngước lên nhìn Lộc than thở. It doesn't work. Lộc số cô gái ra kéo quần ngồi dậy. Gã Lá... nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net